Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phần tiền như vậy khiến anh vô cùng bất mãn. Không giao huấn lưu phần tiền một chút thì sự phấn nột trong lòng của anh không có cách nào buông xuống được. Ông xã à, anh hiểu lầm rồi. Nghe được lời nói của đường trá, trong lòng Lâm Cải Nhi có một cảm giác hạnh phúc vô cùng. Ông xã thật sự là rất quan tâm tới cô, nhưng mà hiểu lầm thì vẫn cần phải giải thích rõ ràng. Hiểu lầm cái gì chứ? anh rõ ràng nhìn thấy bàn tay ma quỷ của hắn đang muốn đưa về phía em mà. Đừng chán nếu lấy cổ áo của lưu văn thiên vùng mạnh quyền xuống muốn đánh vào khuôn mặt trầm ổn kia của hắn. anh ngốc à người ta đang muốn cởi trói cho em mà anh đừng công viên mệt tốt xấu liền đánh người như thế. lâm Cải nhi cười một tiếng cô ngang ngược hỏi hai người đàn ông kia các anh ai muốn cởi trói cho em hả khó chịu là chết em rồi đó. để anh lưu văn thiên vừa muốn đi lên nên bị Đừng Trá gạt ra bá đọng nói với đối phương. Khải Nhi là vợ của tôi, người cậu nên quan tâm cũng không phải là vợ của tôi." Nói xong, liền bước lên một bước, đem toàn bộ dây trói trên người vợ yêu tháo ra. Lâm Khả Nhi bĩu môi xoay phận cổ tay nói, "Thật là giết chặt em chết mất mà." Lời của cô còn chưa nói hết, liền bị Đừng Trá ôm chặt vào trong ngực. "Bà dạ, về sao không được phép làm anh sợ như vậy nữa?" Cảm nhận được thân thể của Đừng Trá đang co ngừng run rẩy, Lâm Cả Nhi cảm động, vỗ vỗ lưng anh nói. Ông dã ngoan, đừng sợ nữa mà. Nghe được Lâm Cả Nhi dùng giọng điệu dỗ dành cục cưng để nói chuyện với mình, thì đường trá không khỏi bật cười thành tiếng. Anh nhéo nhói chóc mũi của vợ yêu cưng chiều trách nhẹ. đỡ nhọt tình nghịch, anh cũng không phải là hai tiểu ác ma kia. Địa vị của anh, cùng với hai cục cưng trong lòng của em đều là giống nhau cả, đều là người em yêu nhất nha. Lâm Cả Nhi dí dòng cười ngọt ngào, ôm lấy đường trá. Bà dạ Em cũng thế, ba mẹ của em đều là bảo bối của anh ta. Đường trá không thèm để ý đến Lưu Văn Thiên đang còn ở đó mà nhiệt tình hôn lên đôi môi của Lâm Khải Nhi. Nụ hôn giữa hai người, giống như giữa những người mới yêu, nhiệt tình như lửa, khiến Lưu Văn Thiên nhìn thấy trong mắt thoáng qua một tia chán nặng. Trong bầu trời của Lâm Khải Nhi và đường trá, căn bản là không có vị trí của hắn ta. Đường trá đột nhiên ôm lấy Lâm Khải Nhi. Không thèm quan tâm đến Lưu Phân Thiên liền đi ra ngoài. Ánh mắt của anh cùng bà giả quân Quýt Si mê một chỗ, một khắc cũng không là tách rời nhau ra. Nhìn thấy bọn họ muốn rời khỏi, Lưu Văn Thiên vội vàng cần trương hỏi Lâm khả nhi. Khả nhi à? Em còn cho nói cho anh biết chuyện của Lưu Phạm. Cô ấy bây giờ đang ở nơi nào, anh muốn đi tìm cô ấy. Vừa nghĩ tới chuyện mình đã từng gây tổn thương cho Lưu Phạm, Lưu Văn Thiên liền ảo não cào cào tóc. Đột nhiên rất muốn nhìn thấy cô, muốn ôm cô thật chặt vào trong ngực. Chị Điêu Phạm Ư, chị ấy đang ở khu nhà trọ, phòng 301 đó. Lâm Cả Nhi bỏ lại địa chỉ, rồi vừa vào trong ngực của đường trá, ra lệnh cho anh lập tức, lập tức ôm mình về nhà. Lần bắt cóc tống tiền này thật sự là hữu kinh vô hiểm. Tuy nhiên nó khiến Lâm Cả Nhi từ đáy lòng hiểu rõ là mình yêu anh trá sâu đậm đến cỡ nào. Tình yêu của bọn họ đã sâu đến tận sương tùy, bất luận kẻ nào cũng không thể phá hư. Cục cưng đột nhiên phát sốt. Liêu Phạm lo lắng ôm lấy bé cưng muốn đi bệnh viện. Cô vừa mới mở cửa ra, liền bắt gặp Lưu Văn Thiên đang đứng ngoài cửa. Thiên, Liêu Phạm không thể tin vào ánh mắt của chính mình. Cô chưa bao giờ nghĩ tới mình còn có cơ hội gặp lại anh. Lưu Văn Thiên cẩn lận từng ly từng tí mà nhìn Liêu Phạm. Muốn từ trong ánh mắt của cô nhìn ra tâm tư của cô. Thật sự sợ hãi rằng cô sẽ không muốn tiếp nhận mình nữa. Phạm à, đây là cục cưng của chúng ta sao? Tờ mắt của Lưu Văn Thiên, từ trên khuôn mặt thanh lịch tao nhã của Lưu Phạm, chuyển qua trong ngực của cô. Khi nhìn thấy bé cưng phấn hồng kia, thì trong lòng của hắn trở nên rất là kích động. Đấy chính là bé cưng của bọn họ sao, dáng rất thật là đáng yêu, rất là giống với Lưu Phạm. Hắn thậm chí đã có con gái rồi, thế nhưng tới ngày hôm nay hắn mới biết. Lưu Phạm nhìn Lưu Văn Thiên, nhớ tới chuyện xảy ra lễ đính hôn của Tổng Giám Đốc, thì tim cô đau đến muốn vỡ nát. Hắn làm sao có thể đem cô lột sạch Rồi đưa vào trong ngực của đường trá chứ Cho dù hắn không thương cô Cũng không nên tổn thương đến cô như vậy Giống như cô chỉ là một thứ vặt vãnh công liên quan gì Có thể tùy ý chiêu chọc Tiện tay thì vứt bỏ Trái tim đã từng bị hắn ta hung hăng làm tổn thương Mới biết hắn tàn nhẫn đến mức nào Trong mắt ngấn ngắn nước Buộc mình phải vô tình để lưu văn thiên ra Cô nói Đây là đứa bé của tôi Không liên quan gì để anh cả Xin hãy tránh ra Lưu Văn Thiên bị Liêu Phạm đẩy ra thì đứng sờ nhìn cô. Phạm à, em vẫn còn giận anh sao? Anh sai rồi, xin em hãy tha thứ cho anh đi mà." "Anh thì có lỗi gì chứ? Anh không hiểu tôi, cho tới nay đều là do tôi cưỡng." Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net